Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dịu dàng hơn so với trước đó, bản thân giống như cũng lạc trong đám sương mù đó. Yêu một người sao? Có người yêu anh sao? Trong đầu anh lại lần nữa xuất hiện gương mặt dịu dàng mà nhu mì. Anh nhớ tới nụ cười của cô, nghĩ đến thái độ của cô với anh, nghĩ đến dáng vẻ cô khi ngắm nhìn anh, toát ra vẻ mặt yêu say đắm. Không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì bên cạnh anh đã có một người như thế. Thương nhạc, anh có gặp thấy thế giới của anh tồn tại tình yêu không? Có cô gái nào làm anh muốn cưng chiều, muốn yêu thương của ấy không? Vì sao em lại hỏi như vậy? Nếu như có một người nào đó có ảnh hưởng rất lớn tới anh, liệu anh có tùy tiện kết hôn cùng với một người khác nữa không? Bạch vụ khiết nhẹ nhàng mà hỏi. vũ khiết? Anh biết không, nếu thực sự bên cạnh có người như vậy thì đó chính là yêu, cho thấy anh cũng yêu đối phương. Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt say đắm như thế nhìn anh, giống như đang từ trên người anh, kiếm một bóng hình khác làm cô thường nhớ không thôi. Lời nói của cô làm anh ngạc nhiên, chuyện mà cô nói khiến anh cũng bị cuốn theo. Thương nhạc trợn to mắt, trầm mặt không nói, cảm giác bây giờ chính là yêu một người sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm trạng của thương nhạc vẫn không tốt lên chút nào. Bàn đêm khi anh đứng trước cửa nhà Vẽ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ Cảm xúc buồn bực Hít sâu một hơi Sau đó giả vờ như không có chuyện gì Anh mở cửa bước vào Trong nhà tràn ngập hương vị thức ăn Căn nhà này chưa từng đem lại cảm giác ấm áp Như hiện tại Anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày Căn nhà mà anh coi như phòng ngủ nghỉ này Là khiến anh nhớ da diết đến thế Anh về rồi Giọng nói trầm thấp cất lên Giống như là đang nói cho chính mình nghe trên thực tế anh biết anh đang mong chờ cái gì cô mặt dịu dàng của một người ngưng từ phòng bếp ngõ ra nhìn thấy anh đang đứng ở cửa liền vội vàng buông công việc đang giang dở trên tay xuống nở một nụ cười rạng rỡ chào đón con người cả một ngày mong nhớ đã trở về anh nói bụng sao bữa tối cũng sắp làm xong rồi anh muốn đi tắm rửa trước hay là muốn ở phòng khách ngồi nghỉ một lúc cô nhận lấy cặp tài liệu từ trong tay anh lại lấy trong tủ giày ra đôi dép để anh đi vào như một người vợ của gia đình, chăm sóc cho người đàn ông của mình. Ừ, Từ Nhạc nhìn mọi hành động của cô, trái tim cảm giác ấm áp. Đột nhiên, cô không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Chết rồi, nồi canh đang sôi. Cô nhanh chóng chạy vào bếp, giống như một chú ông bận rộn, luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ. Thực ra cô đã không phát hiện ra, thời điểm cô xoay người rời đi, Từ Nhạc ngắm nhìn cô bằng ánh mắt dõi dự. Anh định giang tay, muốn đem cô kéo vào trong ngực. Nhìn cánh tay dừng giữa không trung, cảm xúc buồn bực ngày càng mãnh liệt. Cổ hồng cảm thấy khổ khóc, đau nhói. Có lẽ là bởi vì anh sắp phá vỡ vào không khí ấm áp này, đưa tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu. Thả tay xuống, anh ngẩng đầu lên, cặp mắt tối tâm dần trở nên lạnh lẽo, trừ bỏ quyết tâm đưa ra quyết định anh còn phải khiến cho bạn thân mình tỉnh táo. Chỉ chóc lát sau, bọn họ ngồi vào bàn ăn ăn bữa tối Một Nguyệt Ngân nhận thấy thương nhạc trầm mặt lạ thường Nhưng cô cố tình làm như không nhận ra Cho đến khi bữa tối kết thúc Thương nhạc mới nhìn cô xung quanh người anh Nhưng ngưng kết thành sương Sau đó không biết nghĩ tới điều gì Hoặc là anh đã sớm có chuyện trong lòng bị kìm nén quá lâu Anh nhà dòng mở miệng Nguyệt Ngân Dạ Cô nghiêng đầu dịu dàng Đưa, đưa mắt nhìn anh, kẹ nhếch miệng Khóe miệng có chút cười Cuối tuần này anh sẽ không ở nhà Không ở nhà anh phải đi công tác sao Cô nhẹ nhàng hỏi thăm Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhẫm Không phải vì công việc Có chuyện khác rất bận rộn Vâng vậy là có chuyện gì ạ Anh và vũ khí phải chuẩn bị cho hôn lễ Cuối tuần này anh và cô ấy Đã sắp xếp lịch đi chụp ảnh cưới Cho rằng tâm trạng nặng nề Sẽ được giảm bớt Kết quả đã khiến anh thất vọng Ngược lại nó ngày càng trầm trọng Chụp ảnh cưới lỗ tai lùng bùng, đầu óc trống rỗng, nụ cười thoáng chốc đã trở nên cứng ngắc, Một việc ngân trọn to mắt, cảm giác trái tim sắp ngừng đập. Anh và Vũ Khiết định kéo dài hôn lễ thêm hai tháng. Lúc đầu Nhất Trí sẽ cử hành hôn lễ thật đơn giản công vô trương. Nhưng mà đột nhiên cô ấy lại hy vọng hôn lễ được cử hành tự trang trọng vào hành tráng. Tất cả đã lên lịch trình sẵn. Bọn anh tính định trong khoảng thời gian này chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của cô... Ngật thương nhàn cùng cảm thấy đau theo cảm thấy bản thân tật tàn nhẫn em hai người trong đầu hình ảnh bắt đầu hỗn loạn cô không thể cười nổi nữa hai bàn tay giấu dưới bàn run lên liêm liếm đôi môi khô nứt em tưởng là anh và cô ấy sẽ không có hôm lễ, hôm lễ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện